các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. con không biết là bệnh gì luôn. con chỉ nhớ là nhà của tụi con nghèo lắm, tiền mà lo thuốc cho má con của không có nữa. hồi đó thì tụi con ở chung với ông nội và cô của tụi con. lúc nhỏ đó, con cứ ngỡ ông nội có magic. magic đó tức là ảo thuật. vì lúc nhỏ khi con bị bệnh hay nghịch phá té gãy tay. Con không bao giờ cần phải đi bệnh viện hay hay làm gì hết. Ông nội ông lấy cái chai thuốc hay cái nước gì đó không biết nữa. Ông thoa thoa thoa lên chỗ con bị đau. Rồi ông đập nhỏ nhỏ gì trong miệng con không biết thì tự nhiên con hết đau. Cứ như vậy mà hồi nhỏ đâu có biết. Con nghĩ là con sẽ không bao giờ chết. Tại vì đã có ông nội con rất là thần kỳ. Ông có thể trị bệnh cho con được. Mà ông của con là người miền. Uh, trong mặt kép người ta nói là không biết viết đúng không. <cười> ý muốn nói là chữ viết không có rành Chỉ nói chuyện với nhau là nhiều Nhiều lúc ổng nói chuyện tiếng khác Con nghe cũng hơi hiểu Tại vì ở giọng lúc nhỏ Tức là ổng dùng cái ngôn ngữ gì lạ lắm Ông không có nói chuyện bình thường như mình Rồi chỗ nhà của ông nội Chỗ mà tụi con ở là ở dưới quê Ở phía sau là cái con sông Nhà thì nằm sát bên bờ luôn Ngay phía trước đó, thì ông nội trồng qua giấy Ôi trồng đủ loại hoa tùm lum hết, mà nhiều lắm, đẹp lắm luôn. Rồi ngoài trước nó có hai cái cây thuốc nốt nữa. Ở bên ông nhà có một cái sân rộng lắm và có hai cây me, một cây me bự, một cây me nhỏ. Ông nội con thì ở nhà trên, mà má con thì ở nhà sau, tại vì nhà sau nó gần cái bếp. Thì má ở đó nó tiện lắm, cái, cái nhà vợ sinh cũng ở đó để mà nấu ăn, tại vì má con không có đi xa được bị bệnh mà. Con nhớ lúc đó má con bệnh nặng nặng lắm luôn. Má không có đi được, chỉ có nằm trên giường thôi. Người ta gọi là nằm liệt giường đó, chứ không có xuống đi được. Mà lúc đó tóc của má con dài, dài dữ lắm. Tóc của con cũng dài giống như má vậy. Má con không có cho con cắt tóc. Má con nói muốn con phải để dài, tóc dài giống như má của con. Con nhớ là mấy cái hôm trước khi mà má con bị mất, Liên tục trong ba đêm, mà đêm nào con cũng nằm, thấy một cái giấc mơ giống như nhau hết. Con thấy con bị trói là trên cái ghế rồi có hai ông nào đó dắt má con đi. Con khóc, con kêu la cỡ nào cũng không được hết. Cho đến khi con giật mình thức dậy, con thấy cái gối con nó bị ướt hết là tại vì con khóc là khóc thật, chứ không phải trong giấc mơ. Con sợ lắm. Con mới xuống coi má con, thì má con lúc đó cũng còn ngủ. Vậy là con yên tâm, chỉ là trong giấc mơ thôi. Con đi học bình thường, không có gì hết. Nhưng mà khi tối về ngủ thì cái giấc mơ cũng giống như vậy. Mà nó xảy ra ba đêm liên tục. Ông nội con hỏi là chuyện gì? Thì con kể cho ông nội nghe. Lúc đó ông nội lại lấy thuốc gì đó, thoa cho con, rồi ông lại làm bầm đùm bầm cái gì đó. Thì sau đó con không còn thấy những cái giấc mơ đó nữa. Rồi mấy hôm sau thì tự nhiên má con mới nói với người chị gái của con. Kêu cắt tóc cho má đi. Tại vì bây giờ má yếu lắm không có đi đâu được hết. Tóc thì nó dài quá mà không tắm gội được. Nếu lỡ mà có ai tới bắt má đi má đâu có chạy được. Nhưng mà nhớ là không có cho. Con loan nó cắt tóc của nó đi nghe chưa. Má căng dặn như vậy. Con thì con cũng không hiểu tại sao má con kêu con không cho cắt tóc của con nữa. Rồi khoảng 2 hôm sau, Cũng khoảng 7-8 giờ tối gì đó. Sau khi đi học về, Con mới vừa bước vô nhà, Thì con nghe má con nói chuyện. Con thì con tưởng rằng má đang nói chuyện với ông nội, Cho nên con không có để ý. Nhưng mà, Tại sao lại chỉ có một mình má con nói chuyện mà con đâu có nghe ông nội nói gì đâu? Thế là con mới vào bếp xem má nói chuyện với ai. Thì con thấy má con ngồi đó nói chuyện có một mình. Rồi tự nhiên má hét lên. Con cũng hết hồng luôn. Tại lúc đó trong nhà đâu có ai, con đâu thấy ai mà tại sao má hét dữ vậy? Con mới sợ, con mới chạy lục con nói má. Má nói chuyện với ai vậy mà tự nhiên la lớn quá vậy? Thì khi đó thấy con vô, má con mới nói. Con đi ra ngoài sân... Cái chỗ dưới cây me bên trong nhà đó, còn nói mấy đứa nhỏ đó, không có biết là con của ai mà giờ đây, giờ này mà qua đây phá quá, tụi nó leo lên trên cây me rồi còn la ôm um sùm hết à. Nghe